Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác 21, Sĩ khí Trương Lưu thấy tên biến ít đi nhiều, lại thấy địch quân điều động thì không chút nghỉ ngợi, bản năng phản ứng là dùng thanh âm cực kỳ hùng hồn rống to, binh nỏ thủ, cung tiễn đánh lại. Chuẩn bị dầu, nước sôi, đá. Đội dập lửa sẵn sàng, tiếng nói vừa dứt, trong trận địch xông ra một đội binh hỏa khí hơn 3.000 người, không ngờ là hỏa tiễn phóng tới tường thành. Tiếp theo lại lao ra một đội 3000 người bộ binh mặc giáp nặng, vác thang, có hỏa khí binh và nỏ thủ yểm trợ đạp lên cầu nổi tạm thời bắc ngang sông Đào hộ thành, chuẩn bị leo tường. Mặt sau vô số binh sĩ như con kiến theo sát, cuộc chiến công phòng giữa hai quân rốt cuộc kéo ra màn che, Trương Liêu làm gương cho binh sĩ, lĩnh quân thủ thành canh giữ ngay tiền tuyến, cùng các binh sĩ mạo hiểm trước vô số tên bay dùng sức đẩy thang, khi thang ngã xuống thì một nửa binh sĩ leo lên kinh sợ hét to, từ giữa không trung té xuống có người té què chân, có trực tiếp rơi vào trong sông. Nhưng tàu binh người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, thang ngã lại có binh sĩ không để ý nguy hiểm tinh mạng lại bắt lên, khu chiên gõ trống tiếp tục leo. Thương vong thảm thiết, rốt cuộc có binh sĩ đối phương leo lên đỉnh thành. Nhưng lập tức bị thủ binh từ châu một đao chém bay, máu bắn thành mưa, bị một cước đá xuống dưới thành. Tiếp theo trương liêu sửa lệnh dùng binh khí dài như móc câu đối phó kẻ địch leo lên công thành. Lấy một nồi nước dầu sôi sụp đổ ập xuống người binh sĩ leo lên thành, lại chuyển đến đá to đập thang, cầu nổi, dưới thành liên tục vang tiếng hét thảm thiết không ngừng, máu thịt tung tóe, bộ dạng lúc chết vô cùng đáng sợ. Tào quân đợt này ngã xuống thì lớp sau đạp sát đồng bạn leo lên, từng tên biểu tình cứng đơ, dũng mãnh không sợ chết. Binh từ châu cũng không phải hạng nương tay, giết người như ngué, người bị thương liên tục không ngừng chuyển đến trong thành, không lâu sau trương lãng dẫn theo các tướng lại đây. Tham gia vào trận thủ thành, trận chiến công phòng từ châu tiến hành khá thảm khốc. Trên bầu trời thỉnh thoảng có mũi tên bay tới bay lui, trên tường thành đao quang kiếm ảnh, máu bắn ra nhuộm đỏ tường đá. Từng góc đều có binh sĩ hai bên liều mạng đánh nhau, phạm vi mười dặm từ châu có thể nghe thấy tiếng trống tiếng giết ngập trời. Hai bên số người chết liên tục tăng cao, các vị tướng giết đến toàn thân đẫm máu, tay tê rần. Nhưng thảm khốc điên cuồng khiến người kinh tâm động phách, khiến người sôi sụp máu nóng. Lần đầu tiên trong trận chiến công phòng đoạt thành quy mô lớn, trương lãng dân trào nhiệt quyết, cực kỳ kích động. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lực lượng cá nhân nhỏ bé như vậy, chỉ nhờ vào lực lượng toàn bộ tướng sĩ mới làm ra phòng tuyến sắt thép trên thành. Mình và các binh sĩ giống như nhau tay cầm đại đao, làm gương cho sĩ tốt hăng hái chiến đấu tại tuyến đầu, dùng hành động thích lệ tướng sĩ từ châu. Trương lãng hét lớn một tiếng, chém một tàu binh bò lên tường thành rớt xuống dưới. Cùng lúc đó hắn xoay eo. Đế qua tên lạc xé gió lao đến, dương dung theo sát trương lãng, song liễu dịp đao trải qua chiến hỏa không ngừng tẩy lễ, chứng kiến sinh tử, nó đã biến càng tinh thuần, càng tàn nhẫn, điển vi trời sinh hiếu chiến, gần như trở thành ma vương tàn sát. Thân hình vạm vỡ dính đầy máu tươi. Vốn thiết giáp màu xanh đã sớm biến đỏ, mất khăn trùng đầu, tóc rối loạn, hai con mắt trừng to như đèn lồng, đôi thiết kích tựa câu hồn diêm vương. Không biết trong thời gian này trong tay gã tăng thêm bao nhiêu vong hồn. Trương Liêu, Hàng Cử, Triệu Vũ, ba vị tướng cũng anh dũng chiến đấu trên thành Từ Châu, cố sức trấn giữ Tiểu Bái. Trên tường thành tranh giành từng tất đất, quyết không cho phép tàu quân đạp vào nửa bước, hai bên trong trận chiến Tiểu Bái tranh đoạt gây cấn, đấu đá lẫn nhau, không ngừng vang lên tiếng la hét thảm thiết. Xế chiều hôm đó, Trương Lãng và các tướng sĩ thành công đánh chìm 10 cầu nổi. Còn đánh đuổi tàu quân đợt công thành chiến thứ nhất, trong khoảng thời gian này, Trương Lãng và các vị tướng chưa ăn một hộp cơm, uống một giọt nước. Từ trên xuống dưới không biết mình nhiễm máu là của lính đối phương hay chính mình. Chỉ biết rằng đôi tay máy móc chém chặt, giết đến đỏ mắt, đánh lui từng đợt từng đợt tàu quân. Tàu quân không ngờ gặp phải chống cự mãnh liệt đến vậy, cầu nổi tạm thời chuẩn bị không đủ, thoáng chốc luống cuốn, binh từ châu nhân cơ hội này thở dốc. Tiếp theo hai bên dùng tên đạn hỏa khí công kích. Trên đầu tường, ngoài tường đều có dấu hằn hai quân va chạm, nhưng không tổn hại kết cấu cơ bản. Quân từ châu tiểu bái từ trên cao ném đá, dầu sôi, trang bị đầy đủ, phòng thủ kiên cố. Tuy tàu quân mạnh nhưng bất đắc dĩ trèo lên không được, thất bại trong gan tắc. Lúc này Tào tháo vì có thể trong thời gian ngắn đánh hạ tiểu bái, nghe theo ý của quân sư, ra lệnh ba vạn binh sĩ ở hậu phương tạc nổ, quyết định đem nước vấn hà dẫn đi, sau đó chuẩn bị bao các lớp sông hộ thành. Tiện cho toàn diện công thành, đêm hôm đó, nhóm thứ hai cầu nổi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tào quân bắt đầu đợt công thành thứ hai, lúc này, chẳng biết tại sao trương lãng đốc thúc binh sĩ chia lượt nghỉ ngơi, đó là vì ứng phó tào quân ngày đêm không ngừng luân phiên công thành. Trương lãng thì vì là chủ tướng, các vị tướng hết sức khuyên can nhưng vẫn không quay đầu lại đi tiền tuyến. Tuy mình không hiểu cái gì là binh pháp, nhưng biết rõ thống soái ba quân chính là linh hồn của quân đội. Mình tham gia chiến đấu là trực tiếp nhất giấy lên sĩ khí cho binh sĩ, trong chiến trường cổ đại, sĩ khí ảnh hưởng tính quyết định, mấy ngày tiếp theo, có Trương Lãng không biết sợ hãi là gì dẫn dắt, hai bên trạng thái dằn co, đều có thương vong ngang tài nhau. Nhưng bên công thì tổn thất càng thảm chút. Trương Lãng liên tục không ngủ một phút đã ba ngày ba đêm, ngày đêm chém giết, các vị tướng không khác gì nhau, ai cũng mắc đầy tơ máu, cả người tỏa ra mùi máu đậm đặc, đánh lùi từng đợt trùng kích của tàu quân. Nhưng trương lãng biết mình kéo dài được một ngày thì càng tiến gần thắng lợi một bước. Nếu như không có hai bộ kỳ binh, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm phòng thủ tiểu bái như vậy, lại còn phải chặn tàu quân tấn công các chiến tuyến hạ bi, đằng quận. Hắn không đủ binh lực, nhưng tàu quân trừ vây thành ra, chiến tuyến khác dù binh lính chiếm ưu thế về số lượng nhưng không phải tính chất quyết định. Tàn bá, thái sử từ mang đi hai vạn binh đều là binh khăn vàng theo tàn bá từ Lan Gia đến. Họ đã chiếm sơn đông lâu năm. Đối với địa lý vùng này nắm chắc khá là rõ ràng, hơn nữa trải qua trương liêu huấn luyện, sức chiến đấu không thể coi thường. Tin tưởng trong một đoạn thời gian, chặn đối phương viện quân bắc tiến không thành vấn đề, vậy hiện tại chờ đợi chính là cao thuận hết sức tấn công lỗ quốc và đội kinh kỵ binh của Triệu Vân. Chỉ cần hai phương này có tiến triển đột phá thì tàu binh sẽ không chiến mà tự rút lui, chương 22, chiến sự dằn co. Cùng lúc đó, các chiến tuyến đều mở ra chiến sự. Trừ tiểu bái thủ thành khá là vất vả ra, tình hình chiến đấu ở nơi khác thì đúng như hắn dự đoán, tiến triển cực kỳ thuận lợi, Yến Minh canh giữ Cửu Lý Sơn, phát hiện đã có kẻ địch canh gác, gã không nóng lòng liều lĩnh. Tuy đối phương thường tiến đến khiêu chiến nhưng gã làm theo lời Trương lãng vẫn là dựa núi đóng trại, chiếm lĩnh nơi trọng yếu, không thèm để ý đối phương khiêu khích, chỉ phòng thủ chứ không tấn công, hơn nửa đêm đêm nổi trống ba lần, tạo binh vừa ra trận là sẽ ngừng quay về trại nghỉ ngơi chưa được vài phút là lại đánh trống nữa, khiến tào binh nghi thần nghi quỷ, khổ không thể tả. Lý điển, nhạc tiếng, hạ hầu yên lĩnh bốn vạn quân đội, vừa tiến vào lãnh địa đằng quận chưa tới mười dặm thì chẳng ngờ binh từ châu đã trước một bước, bị thái sử từ và tàn bá liên tục thiết kế phục kích, tổn thất không nhỏ, tào quân muốn xuất chiến thì thái sử từ né, tàu quân nhổ trại muốn tiến bắt thì binh tàn bá tìm đến. Hai quân như chơi trò trốn tìm, binh từ châu nú Tàu quân kiếm. Điều này khiến Hạ Hầu Yên nóng nảy như dẫm phải lôi, ra lệnh binh sĩ lấy tốc độ cao nhất tiến lên, kết quả đi đường không rành địa lý, thường trúng mai phục, còn bị cướp trại, đại quân tiến lên rất chậm, có thái sử từ và tàn bá bảo vệ, vợ chồng cao thuận không chút lo lắng bắt đầu dốc sức tấn công lỗ quốc dùng dập, tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh vỡ thành trì, sau đó tiến thẳng đông quận, lỗ quốc tuy có 5.000 thủ binh, lại có đại tướng canh gác, nhưng trong thế công như gió táp mưa sa của Cao Thuận thì lung lay sắp đổ, suốt đêm sai người báo nguy hướng Phong quận, đến đây thì mọi người hiểu tại sao Trương Lãng chỉ để lại mình Cao Thuận canh gác quận Lan Gia quan trọng, càng yên tâm việc gã đánh hạ được Lỗ Quốc, kỳ thực Trương Lãng có hiểu về sách sử cho nên mới to gan dám dùng Cao Thuận. Bàn về năng lực chỉ huy, gã ở dưới tay Lữ Bố lĩnh binh làm đại tướng một phương, thuộc hạ 700 xông vào doanh địa địch, mỗi lần công kích không lần nào không phá được, Kiến An năm thứ 3 Lữ Bố và Lưu Bị bất hòa, sai Cao Thuận chỉ huy đại quân công kích quân Lưu Bị ở Tiểu Bái. Dù có hai tướng Quang và Trương cũng không thể ngăn cản gã, xông vào trận địch, đại bại mà đi. Cao Thuận chiếm lĩnh Tiểu Bái, tiếp theo đánh bại đại tướng hàng đầu thuộc hạ của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn Thống lĩnh viện quân Tào Binh. Bàn về võ lực, Hạ Hầu Đôn trước khi nhổ mắt nuốt vào bụng từng cùng Cao Thuận đánh 4, 50 hiệp, gã không chỉ có thế thôi, còn nghĩa dũng song toàn, trung tâm không tòng hai danh tướng. Gã sống thanh liêm, sinh hoạt đơn giản, giỏi về khắc chế, theo Lữ Bố ra sống vào chết. Kiến An năm ba, Tào Tháo Đông Chinh Lữ Bố, vây thành ba ngày, Lữ Bố bị chúng bạn xa lánh, các tướng mở thành đầu hàng, trong đó bao gồm cậu em vợ mà Lữ Bố tin tưởng nhất, Ngụy tục. Sau khi Lữ Bố bị bắt, Trương Liêu thấy đại thế đã mất, dẫn theo bộ hạ đầu hàng, tàn bá một mình chạy trốn, Cao Thuận thì bị hàng tướng sở phu, Lữ Bố nhiều phen thất mệnh. Trần Cung Anh Dũng hy sinh, trước đó nhớ thương mẹ và vợ con. Cao Thuận lúc bị Tào Tháo gặng hỏi, không nói một lời dứt khoát hy sinh, trương lãng đối với vị danh tướng cuộc đời ngắn ngủi, lý tưởng không thành, tuổi trẻ chết sớm rất là thương tiếc, muốn cho gã một võ đài lịch sử hoàn toàn mới, để gã ở trong tay hắn phát huy tài hoa, tung hoành thiên hạ, lại nói Tào Tháo thấy các mặt chiến tuyến có tiến triển không như mong đợi, vô cùng tức giận, cùng thuộc hạ binh sĩ dốc sức không chia ngày đêm công thành. Y sai lý điển, nhạc tiếng ngừng tấn công đằng quận, cố hết sức viện trợ lỗ quốc, để cho hạ hầu uyên lĩnh một vạn tinh binh ngăn chặn thái sử từ. Còn vấn đề cử Lý Sơn thì tào tháo suy nghĩ nửa ngày, sau đó trong sự khó hiểu của các quân sư mưu sĩ, ra lệnh cho đội quân mau giới nửa đường đổi mục tiêu, cùng vu cấm đi trấn thủ cử Lý Sơn. Y hiểu là trương lãng sai binh đến cử Lý Sơn, ngày chỉ phòng thủ chứ không tấn công, hàng đêm nổi trống là chuẩn bị tê liệt thủ binh cử Lý Sơn. Sau đó nhân lúc họ thả lỏng thì đại quân xông lên giết, cho nên y phải tăng thêm quân canh gác Cửu Lý Sơn mới được. Lý Điển, nhạc tiếng dẫn hai vạn binh vội vàng chuẩn bị bắt tiến Lỗ Quốc, nhưng ở nửa đường bị một vạn binh từ châu của thái sử Từ bám dính không tha. Chiến không được, mà không chiến cũng không được. Tạo binh bị ép giao đấu ba, năm phen, có thắng có bại, dù là thắng hay bại thì thái sử Từ đã đạt tới mục đích rồi. Tạo quân bất đắc dĩ, chỉ đành sửa đi đường vòng tới nhâm thành, hạ hầu uyên và một vạn tàu binh thì bị tàn bá chấm ở tại đằng quận, không thể tiến nửa bước. Sau khi chặn tàu quân mãnh liệt công thành một tuần thì tiểu bái bắt đầu biến dạng. Trên tường thành khắp nơi đều gập ghềnh, vô số máu tươi nhuộm vách đá thành màu đỏ sậm, khắp nơi là dấu hằn do cung tên tạo thành, tàn phá rứt nát. dưới thành thi thể chồng chất thành núi, thủ quân tiểu bái từ tam vạn 4.000 ngàn giảm mạnh còn khoảng 2 vạn 5.000 ngàn người mà bên Tào Tháo cũng trả cái giá cực đắt. Trong chiến dịch này chết gần 2 vạn, người bị thương vô số. Do đó có thể thấy trận chiến này thảm khốc tới trình độ nào, lúc này Dương Dung lĩnh mấy trăm binh sĩ không có sức chiến đấu tại trên đường Tiểu Bái, trong khi dân chúng bất an và sợ hãi, lấy cách tuyên truyền chiến tranh của thế kỷ 21, khiến dân chúng trong thành biết trận này liên quan đến an toàn mạng sống của 10 vạn cư dân trong thành, động viên mọi người. Dân chúng sớm nghe nói Tào quân sau khi được thành thì sẽ đồ sát, không bằng trên dưới một lòng, đoàn kết. Đại gia tộc địa phương thỉnh thoảng ra lệnh thực khách của mình trợ trận, hơn nửa trên trí trăm họ, dưới trí hương dũng, thể là trai tráng thì đều tòng quân, còn phụ nữ trẻ em người già, tuy không thể ra tiền tuyến nhưng ở hậu phương làm việc cứu viện, bổ sung, Trương Lãng chẳng những phải ngày đêm tranh đấu ở tiền tuyến, còn cùng binh sĩ ăn cùng mâm, thật là rất mệt mỏi. Hắn tùy tiện tìm chỗ ngủ. Tuyệt không bởi vì mình là tướng lĩnh ba quân mà khiến bản thân có đại ngộ tốt hơn, chính bởi vì trương lãng đối xử với binh sĩ ngang hàng với mình, cho nên binh Đan Dương từ châu trên dưới một lòng, sử dụng thì nhanh nhẹn như cánh tay, ra sức giết địch, kiên quyết tự chiến đến cùng, chương 23, cửu Lý Sơn thất thủ. Từ châu quân, Đan Dương quân trong chiến tranh tàn khốc như vậy càng luyện càng tinh, càng đánh càng dũng, sớm không còn là nóng nảy bất an như ban đầu. Người có thể sống sót trải qua nhiều chiến hỏa tẩy rửa, thiếu đi hời hợt, thêm phần trầm ổn, ngày sau dần trở thành lực lượng tinh nhuệ chiến đấu tám hướng, tung hoành bốn biển. Trong đại chiến cũng khai cuộc ra một ít binh sĩ rất có tiềm năng, và một số tướng sĩ có năng lực. Trương Lãng, hàng cử nhớ kỹ, sau này nhất định phải trọng dụng, nhưng sự việc khiến người lo lắng nhất rốt cuộc xuất hiện. Nước sông Hộ thành dần khô cạn, Vấn Hà đã bị tàu quân cắt đứt, tùy thời sẽ cổng bao cắt đến lấp. Các công cụ thủ thành của tiểu bái như mũi tên, tảng đá thì sắp cạn kiệt. Tàu quân không ngừng mộ lính, ngày đêm nối tiếp tấn công, bên tiểu bái vốn không có cơ hội tu sửa vách tường hư hỏng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tin tưởng tiểu bái sẽ không kéo dài được vài ngày nữa. Đang lúc tiểu bái trời đầy mây đen, trương lãng và các vị tướng lo âu về tiến triển thì chiến sự rốt cuộc truyền đến một tin vui. Vợ chồng cao thuận lĩnh một vạn binh từ châu, trước khi viện quân Lý Điển Nhạc tiến tới cưỡng ép đánh hạ lỗ quốc, sau đó khu chiên giống trống nghi binh giả bộ đánh đông quận. Viện quân Tào Tháo biết được lỗ quốc đã mất, chỉ có nước trút lui giữ nhâm thành, đề phòng thái sử Từ và cao thuận trước sau giáp công. Sau khi Tào Tháo biết được tin này thì vô cùng tức giận, đôi mắt lóe biểu tình người khác khó đoán. Tuy sắc mặt hí trí tài cũng có kinh ngạc nhưng rất là thông thả nói, chúa công, địch quân binh ít mà chịu tung ra binh vốn nên kiềm chế quân ta hướng về lỗ có thể thấy quân từ châu cường điệu tấn công lỗ quốc. Chúng là muốn mượn cái này mở rộng con đường xâm nhập vào đông quận của ta, chiêu này khá tàn nhẫn, bởi vì một khi mất đi đông quận thì quân ta tựa như cọng cỏ không có gốc, tuân du không ngờ lỗ quốc sẽ mất nhanh như vậy, biểu tình hơi lo lắng nói, trương lãng hành động như vậy rõ ràng là kế vây ngụy cứu triệu, mượn binh xuất chiến đông quận buộc đại quân ta rút lui, tào tháo suy tư nửa ngày, từ từ nói, quân ta cần mấy ngày nữa mới phá thành được, Tào Hồng là tổng chỉ huy đại chiến công thành, mở miệng nói, quân ta dũng mãnh, chuẩn bị sẵn sàng xe đụng, cây gỗ công thành. Theo tình huống thì không tới ba ngày là đánh hạ được tiểu bái, khí chí tài biểu tình bình tĩnh, chẳng hề nóng vội nói, từ lỗ quốc đến đông quận tuy một đường thẳng tiến, không nơi hiểm yếu để thủ nhưng đường khá xa, quân cao thuận lại là một mình xâm nhập, không đáng lo lắng. Đợi quân ta đánh hạ tiểu bái rồi phái binh quay về cứu cũng không muộn, tào tháo vuốt râu dài trầm giọng nói vậy rất tốt khí trí tài bỗng nhiên ra vẻ lo lắng biểu tình sầu lo nói chỉ là ta thấy trương lãng và các mưu sư của hắn không phải hạng tầm thường tuyệt đối sẽ không chỉ ra một đường kỳ binh này nếu đối phương cùng phái binh tới mang tràng sơn thì quân ta nguy hiểm lắm ngay lúc này có một binh sĩ áo mũ không chỉnh tề mặt loang lỗ đầu rối bù mặt có vết máu chưa đợi thông báo đã lăng lông lốc vào lớn giọng thằng thằng nói tào tướng quân việc lớn không tốt Cửu Lý Sơn thất thủ rồi. Binh từ châu thẳng giết quyên thành, các vị tướng trong lều nghe thế đều biến sắc mặt, ai cũng chấn kinh, khí chí tài không bình tĩnh như ban đầu nữa, vội vàng tiến lên hai bước, lo lắng hỏi, Cửu Lý Sơn làm sao thất thủ, binh sĩ thở gấp hai tiếng, hụt hơi nói, Triệu Vân dẫn kinh kỵ vòng qua mang tràng Sơn đến lương quận. Binh sĩ thủ vệ không chặn được bao lâu thì đại bại, sau đó lại theo đường nhỏ chạy tới kỳ hương. Từ sau lưng sung phong vào sơn trại canh gác cửu Lý Sơn, đốt ngồi lửa thiêu sạch quân nhu, binh từ châu thủ cửu Lý Sơn thấy trại quân ta rối ren thì dết ra. vu cấm tướng quân trước sau bị giáp kích, không đấu lại đại bại rút lui. Hai quân từ châu hội hợp với nhau, thẳng giết quyên thành, cái gì, mặt tào tháo trắng bệt, cùng lúc đó đã hiểu hết cả mưu kế. Tại sao thủ binh từ châu ở cửu Lý Sơn chỉ phòng thủ chứ không tấn công, mà ngày nào cũng đánh trống trận? Thì ra là muốn trước tiên tệ liệt quân đội, rồi mới hấp dẫn binh lực canh gác lương quận, kỳ hương lại đây, sau đó phái kỳ binh đánh bất ngờ, cuối cùng trước sau giáp công, chỗ mấu chốt của kế này là lợi dụng cái tính đa nghi của Tào Tháo, hấp dẫn quân canh gác lương quận lại đây, sau đó cùng tấn công, Tào Tháo biểu tình ủ rũ, ngây ngốc ngồi trên ghế, vẻ mặt không thể tin mà lại như không cam lòng, miệng thì thào, hối hận không kịp nói, Mạnh Đức hối hận không nghe theo lời quân sư. Lúc này hí trí tài cho thấy sự quyết đoán cường đại của mình, sắc mặt bình tĩnh, giải quyết dứt khoát, nói thẳng, bây giờ không phải lúc chủ công thở dài, vậy là hai cánh quân từ châu Giáp Đông quận ta bị cô lập rồi, hai quân tiếp ứng nhau, tình thế đã nguy ngập. Quân ta chỉ còn cách rút lui về Duyện Châu, ngày sau tính tiếp, Tào Tháo vẫn là không cam lòng, thang ngắn thở dài nói, hàn chi trương lãng tử thủ chứ không chiến đấu, hắn đang chờ cơ hội. Đợi hai cánh kỳ binh xuất kích đâm vào đất ta đang tiếc mắt thấy thành tiểu bái sắp bị công phá ngày bình định từ châu sắp tới không ngờ, ai lúc này tuân du cũng không có cách gì hay chỉ có thể đồng ý hí trí tài nói, tướng quân, trương lãng đã ra một chiêu cao minh nếu cứ đánh tiếp thì chỉ sợ mất đi đông quận tào hồng con người thô tục hơi khó hiểu hỏi, tại sao phải rút binh chẳng phải tuân úc lưu dịp lĩnh ba vạn binh cách các quyên thành phạm huyện, đông A sao Quân ta sắp đánh hạ tiểu bái từ châu rồi, giết trở về đông quận thì chẳng phải cũng giống nhau à? Hí chí tài lắc đầu, kiên quyết nói, không được, quân ta tấn công tiểu bái đã hao phí nhiều công sức như vậy, cho dù vây công từ châu, nếu kẻ địch tựa như tiểu bái tử thủ không chiến, thế là lại dằn co. Lúc này hai cánh quân từ châu không hề kiên dè tấn công các quận Duyện Châu, tuân Úc tiên sinh trấn thủ Trọng địa chiến lược phương Bắc, binh mã ít ỏi, quân sĩ nghe hậu phương đã mất thì không còn ý chí chiến đấu. Nếu chúng lại các đường vận lương của ta, thêm vào lương thảo quân nhu của ta đã thiếu thốn, một khi quân ta không có bổ sung, đấu với quân từ châu thì sẽ thua thảm. Tào Tháo gật đầu, biểu tình cực kỳ phức tạp, nửa ngày mới lẫm bẩm nói, nhân tài như trương lãng không thể cho ta sử dụng thật là quá đáng tiếc. Một lúc sau Tào Tháo bất đắc dĩ ra lệnh toàn quân bắt đầu rút lui, ngày Tào quân lui binh thì thu được tin tức Lữ bố tấn công các quận Duyện Châu, Tào Tháo chấn kinh biến sắc mặt, nói Duyện Châu mà mất là ta không nhà để về, không thể không cướp lại, thế là suốt đêm dục binh rút lui, chương 24, quân Tào rút lui. Thì ra Trần Cung đi gặp Tào Tháo mà vẫn không khuyên can được, cảm thấy mình không mặc mũi gặp Đào Kim nữa, đầu hướng thái thú Đông quận Trương Mạc, Trần Cung nhớ tới các hành vi của Tào Tháo, nỗi hận tăng vọt, tới Đông quận rồi cùng đệ đệ của Trương Mạc là Trương Siêu, Tổng sự Trung Lan hứa tỉ, vương dai, mưu kế phản loạn, Trần Cung nói với Trương Mạc như thế này. Nay hào kiệt trung nguyên lớp lớp, thiên hạ tách rời, nhân tài ngàn người mới có một như huynh, Duyện Châu là đất thành bá nghiệp, trúc kiếm bốn phương, làm anh hùng trong thiên hạ, còn hơn bị khống chế bởi tào tháo, cảm thấy hổ thẹn. Nay tào quân đông chinh, Duyện Châu trống rỗng, phi tướng quân lữ bố kêu dũng thiện chiến, nếu nên đón cùng y cai quản Duyện Châu Mục, tiếp theo đứng ngoài quan sát tình thế thiên hạ, hành động theo hoàn cảnh thì huynh sẽ tung hoành bốn biển, trương mạc nghe cực kỳ bùi tai. Làm theo. Trần Cung đem binh đóng ở Đông Quận, cùng Trương Siêu, Hạng Đông nên đón Lữ Bố làm Duyện Châu Mục, ngụ bột dương. Quận huyện bốn phía liên tục hưởng ứng, chỉ có Quyên Thành, Đông A, Phạm huyện bởi vì có Tuân Úc, Lưu Diệp canh giữ nên không có phản bội, Tào Tháo mấy ngày liền rút quân về Duyện Châu, công chiến Lữ Bố thì khỏi phải nói, lại nói trong trận đại chiến công phòng từ Châu Kinh Tâm động phách, Tiểu Bái giữ vững nửa tháng thì rốt cuộc nên đón tin chiến thắng. Trong trận binh sĩ Từ Châu bỏ mình một vạn người, thương binh nhiều vô số kể, tổng thất lớn lao nhưng chưa hại đến gân cốt, còn chưa tới mức không thể lật người. Tào Tháo cũng trả cái giá cực đắt, chỉ riêng trận tấn công tiểu bái đã bỏ mạng ba vạn người. Tin Tào Tháo lui binh truyền đến Từ Châu, dân chúng mấy ngày liên tiếp tinh thần căng thẳng, từng giây phút quan tâm chiến sự tiền tuyến rốt cuộc thở vào một hơi, trên dưới hô to đầy đường, thỉnh thoảng bù ra ngoài đường báo cho nhau nghe, ai cũng mặt đầy tươi cười so với mình đánh thắng trận còn vui rất nhiều. Con đường hô to tên Đào Công, Trương Lãng vang lên bất tận. Đêm hôm đó nhà nào nhà nấy vui mừng khắp trốn, không chia lớn bé nam nữ cùng nhau múa hát, Đào Kim thì càng mừng đến hiếp mắt, giống như là trẻ hơn 10 tuổi. Các quan văn võ cũng thả lỏng dây thần kinh, sinh ra kính ý và khâm phục với Trương Lãng. Trận chiến từ châu, Trương Lãng lấy can đảm hơn người, mưu kế tinh vi, lấy ít thắng nhiều, đánh bại tàu quân hận thù sông đến khiến chúng công cốt rút lui. Tuy giây phút cuối cùng lữ bố tập kích Duyện Châu, nhưng đó là sự việc khi Tào Tháo bắt đầu lui binh, điều này đem Trương Lãng đẩy đến độ cao hoàn toàn mới. Thêm vào vài ngày trước đó hắn Bình Định Sơn tặc, không thể nghi ngờ trở thành cây cuộc chống trời của Từ Châu. Ngày Tào quân lui binh, thành Từ Châu bắt đầu nổi lên tinh đồn khắp nơi, chỉ cần có Trương Lãng ở là có thể bảo vệ Từ Châu muôn đời bình an dưới thành tiểu bái vài đôi mảnh tướng đối chiến càng là kinh điển đề tài cho dân chúng trò chuyện sau bữa cơm khi cao thuận và triệu vân biết được lữ bố tập kích duyện châu tào binh vội vàng rút lui thì đều tự thu binh về thành cao thuận rút về tiểu bái các vị tướng tụ tập khải hoàng quay về từ châu đến đây thì trương lãng đã uy chấn từ châu gió bắt rền rỉ ánh chiều tà lạnh lẽo liễu đồng cây khô đường bốc bụi mù dưới thành từ châu ồn ào nhốn nháo Đầy biển người, đối lập hẳn với cảnh sát tiêu điều, đào kim đặc biệt tắm rửa thay đồ, sắc mặt sáng láng, gặp người liền cười tươi rói. Ông dẫn các quan văn võ tướng xếp hàng đón chờ. Ăn mặt đồ rực rỡ hẳn lên, tinh thần sung sức, trong mong chờ đợi, sắc mặt có kích động và bất an, còn đám dân chúng cũng đông nghìn nghị. Có người vẽ mặt hưng phấn, thỉnh thoảng xì sầm to nhỏ. Có người thì buồn bực bất an. Nhưng họ đều có cùng mục đích. Đó là chờ đợi anh hùng của họ trở về, hàng tuyết, hàng sương đôi liên châu ngọc bích này trên người phủ áo lụa xanh ngọc, mặc áo tràng tuyết tầm, cầm bội kiếm trong tay. Bộ đồ của hai người khác nhau mà biểu tình thì giống hệt, sắc mặt tràn đầy vui sướng và kiêu ngạo, có thêm điêu tú nhi yêu kiều động lòng người bên cạnh, thái văn cơ tiểu thư khuê cát, tài tình thi thơ cùng ra phủ nên đón người trong lòng đắc thắng trở về, thời hán, tuy hán vũ đế trục xuất trăm nhà chỉ tôn sùng hoặc thuộc nho da nhưng không bạc tận gốc rễ. Cho nên thời cuối hán, địa vị của nho học độc tôn ngày càng suy yếu, tư tưởng của hoàng lão đạo lại lần nữa nâng cao, vậy nên văn cơ và các cô gái mới to gan ra đường mà không khiến người nói cái gì. Một tháng nay văn cơ và đôi tỷ muội sống trong một ngày bằng một năm, tâm lý chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn. Tình hình tiểu bái có gì đều sẽ trước tiên truyền đến tai họ. Vì trận mở màn chiến thắng mà hoang hô nhảy nhót. Cười đến híp mắt, vì tiểu bái bị vây công mà lo sợ phập phòng, ăn ngủ không yên. Trận địa tiền tuyền tác động mỗi dây thần kinh của họ. Khi thám tử đem tin trương lãng đánh lui 30 vạn đại quân tàu quân thì trong trương phủ ầm ý tiếng hoang hô. Văn cơ vui mừng đến khóc nức nở, chiến thắng đến thật là không dễ dàng. Nàng không muốn gì khác, không cần giàu sang, không cần hư danh, chỉ muốn trương lãng bình an trở về, lành lặng khỏe mạnh không tổn hao gì đứng trước mặt mình là được. Lúc này trong trương phủ khuôn mặt ngọc ngà của các cô gái lần nữa nở rộ nụ cười mê người, rất là vui vẻ. Ai cũng ăn ngon miệng hơn, vô tình mới phát hiện dù là văn cơ hay tú nhi đều gầy rất nhiều, trong đoạn thời gian này Thái ung cũng yên tâm ở tại phủ trương lãng. Hán sử rất khó viết xong, bây giờ ông không đánh đàn tập viết, mà vui vẻ nữ tế dù chưa thành thân nhưng ván đã đóng thuyền nay uy phong như vậy. Hiếm khi ông bước ra khỏi cửa đi cùng đám văn cơ nghen đón khi Trương Lãng và quân đội của hắn tới Từ Châu thì bị hù giật mình. Cái tình hình hoa nghênh này cũng quá long trọng rồi. Đám điền phong, trình dục trận mắt, há to mồm. Trong ngoài thành Từ Châu đen kịt đám người, pháo hoa dăng bốn phía, đội nhạc sớm tấu khúc nhạc hoang nghênh, coi như là lúc Đào Kim nhậm chức thứ sử Từ Châu, tin tưởng chưa từng chắc long trọng đến thế, có Đào Kim dẫn đầu đám trọng thần văn võ Từ Châu, ai cũng đón chào trên đường, Trương Lãng thấy tóc Đào Kim trắng xóa, Mặt cười hiền hòa, được Thị Tòng nâng đỡ chậm rãi nên đón. Hắn vội vàng cùng các vị tướng leo xuống lựa, đến bái kiến Đào Kim, động tức cực kỳ ngay ngắn, chương 25, Đào Kim cảm tạ. Đào Kim dãy ra khỏi tay Thị Tòng, đi vội hai bước tới trước mặt Trương Lãng, bàn tay nhăn nheo túng chặt đôi tay Trương Lãng, đầy vẻ biết ơn, ông liên tục ca ngợi nói, Chi Thanh đúng là phúc cho từ châu ta, cứu từ châu trong nước sôi lửa bỏng. Ta trước tiên thay dân trăm họ từ châu cảm ơn, nói xong chân lùi ba bước, muốn hành đại lễ, trương lãng bị hù giật nảy mình, vội vàng ngăn lại không để ông hành lễ. Hắn lắc đầu ngoại ngoại như chong chóng, liên tục nói, đào công, xin đừng làm như vậy, sao chi thanh có thể nhận lễ, cho dù mình có công thành danh toại cỡ nào cũng không thể nhận đại lễ của đào kim như vậy, đáng thương đào khiêm tuổi già bệnh tật, thêm vào gần đây nơm nớp lo sợ, thân thể cực kỳ yếu ớt. Muốn hành lễ thì cũng lực bất tòng tâm, chỉ còn cách lùi sang bên ý bảo thị tòng bưng đồ lên, trương lãng thấy thị tòng bưng lên một cái khay. Bộ dạng khay nho nhỏ, vuông vức dài chừng một khỉu tay, chiều rộng cũng tương tự, màu đỏ sậm do nam một tạo thành. Mặt trên thả một vật, có khăn đỏ bao trùm thoáng chốc hắn không biết bên trong có cái gì, trương lãng cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên đập nhanh. Lúc này đào kim cầm lấy cái hộp, bỗng xoay người hướng trương lãng, trong mắt phóng ra tia sáng phức tạp. Ông đưa hộp tới trước mặt Trương Lãng, giọng khàn khàn nói, Kim cai quản Từ Châu vài năm, bình thường vô cùng, bây giờ tuổi già nhiều bệnh, không sống lâu được nữa. Hai đứa con bất tài, không thể nhận trách nhiệm quốc gia. Từ Châu tránh thoát tai nạn lớn như vậy là công lao của tiên sinh, nguyện cùng tiên sinh cai quản Từ Châu Mục, các quan Từ Châu vốn sắc mặt vui sướng đột nhiên bị đào Kim hành động như thế khiến cho ngẩn ngơ. Không ai ngờ được ông sẽ có hành động như vậy. Ai cũng hai mặt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nhìn chầm chầm đào kim, thấy ông tóc trắng như mây, tuy mặt già nua nhăn nheo nhưng rất uy nghi. Mọi người cùng nhìn Trương Lãng, xem coi hắn xử lý ra sao, đại tướng dưới tay Trương Lãng thì mặt đầy vui mừng. Trải qua trận chiến tiểu bái, họ càng thêm rõ ràng năng lực của Trương Lãng, hành động quyết đoán như xét đánh, ngực ôm thiên hạ ánh mắt nhìn xa, biết dùng người, còn nghe lọt tai trung ngôn. Chiêu hiền đại sĩ, thương lính như con, tướng sĩ một lòng, ba quân nghe lệnh. Nếu hắn có thể trở thành từ châu mục, chính mình ở dưới tay hắn nhất định có thể mở rộng tài năng. Lúc này lễ nhạc đã ngừng, các dân chúng cũng yên tĩnh lại, dường như biết chuyện gì sắp xảy ra, đều yên tĩnh nhìn trương lãng, không dám cả thở mạnh. Trương lãng biểu tình kinh ngạc, trong lòng dậy sóng, trái phải đều gặp khó khăn. Trong đầu hắn lật đi lật một suy nghĩ, nhận hay là không đây. Nhận thì đến từ châu đã hơn một năm, tuy trước đó phá giặt khăn vàng, nay đánh bại Tào tháo, nhưng xét đến cùng thì mai sau căng cơ thiển, còn chưa ổn định. Đào Kim thống trị từ châu đã thâm căng cố đế, tuy bây giờ trong tay mình nắm trọng binh, hơn nữa các thế lực địa phương khác có điền phong, trình dục cố ý ở chung, quan hệ từ từ cải thiện nhưng vẫn không có tiến triển đột phá, quách gia tính tình sang sản không câu nệ. Điền phong tính quá kiên cường trình dục thì cứng rắn và khó cùng người ở chung ba người này nếu lập mưu tìm kế có thể an định thiên hạ nhưng nếu kêu họ đi ngoại giao đàm phán thì không phải là sở trường của họ ba người có cùng chung một khuyết điểm đó là làm người không đủ khéo đưa đẩy nếu như mình không nhận từ châu vậy thì cảm thấy rất đáng tiếc nếu hắn đã mưu đồ chiếm lấy trung nguyên thì phải có gốc rễ của mình từ châu binh tinh lương đầy lại là địa điểm quan trọng trong chiến lược chính là đất dùng võ Húng chi mình có thể không e dè vung đao tiến hành chỉnh đốn binh mã, nếu như Trương Lãng có một thời gian giảm sóc thì có thể nghĩ ra cách tốt, nhưng bây giờ thì có nghĩ bể đầu cũng không làm ra quyết định, chỉ còn cách liếc mắt nhìn phản ứng của ba vị quân sư, Điền Phong đứng bên cạnh đôi mắt sáng ngời, mặt mang nụ cười, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đứng thẳng. Thấy ánh mắt Trương Lãng quét qua có ý hỏi thì gã nhẹ gật đầu. Xem ra gã cho rằng Nương Uy Thế đánh bại Tào Tháo, tiếp nhận từ Châu là việc tất nhiên Thời cơ tương đối chính mùi rồi, tiếp theo hắn nhìn hướng trình dục, thấy cả tay vuốt tóc mai, sắc mặt cũng là đeo nụ cười. Quách gia cũng gật đầu, ba trí giả đều đồng ý, mà mình cũng không muốn buông tha. Đang lúc hắn vương tay định nhận lấy quan ấn thì, bỗng nhiên, trưởng tử của đào Kim là đào thương liên tục tiến lên hai bước, túng lấy cánh tay ông, vội vã lên tiếng nói, phụ thân đại nhân, xin người hãy suy nghĩ kỹ lại, trong giọng nói tràn đầy sốt ruột và bất an. Cái này cũng khó trách. Khi đào Kim ra đi thì gã làm trưởng tử, không thể nghi ngờ sẽ tiếp nhận từ châu, khi đó vinh hoa phú quý bất tận, dùng không hết. Mắt thấy con việc sắp tới tay muốn bay đi, sao gã không vội vàng cho được chứ? Đào thương này bộ dạng không tệ, thân thể gầy gò, chỉ là mặt tái nhật như bôi phấn trắng. Liếc mắt liền nhận ra gã chìm đắm trong tửu sắc, đào Kim ngoái đầu trừng gã, khuôn mặt già nu cứng ngắt, nói, vi phụ đã suy nghĩ rất rõ ràng, không cần nói nhiều đám quan tào báo vốn muốn tiến lên, nhưng thấy đào kim có quyết tâm rất lớn, đám mi trúc, mi phương, trần đăng đều không có phản ứng thì chỉ còn cách nuốt lời muốn nói. đào thương rất kích động, còn muốn nói cái gì, đào kim giận trừng, tóc trắng bay lên, nhét lời gã định nói ngược lại họng thế là gã tức giận vung tay áo bỏ đi. cùng lúc đó, trong lòng hận trương lãng thấu xương, hoàn toàn đã quên hắn mới cứu ra từ châu, cũng không thèm để ý đào kim mặt lúc xanh lúc trắng, ở trong gió trao đảo. Đào Kim càng nghĩ càng giận. Nếu không phải vì đào thương không nên thân, vô học thức, đem trí tuệ cỏn con đặt trong phường thanh lâu nữ sắc thì sao ông khiến người ngoài cùng cai quản từ châu chứ? Ông thật tiếc không rèn sắt thành thép, chỉ có thể lắc đầu thở dài liên tục, trong lòng đào thương càng lúc càng tức giận, đi tới hai bước, kìm không được khựng lại ngoái đầu mắng đào Kim, cái lão già lú lẫn, đem từ châu nhường cho người lạ cũng không đưa con mình. Đào Kim tuyệt đối không ngờ con mình sẽ chửi mắng ông ấy nặng nề đến thế, không hề cảm giác nổi khổ tâm của mình. Ông chỉ nói với trương lãng là cùng cai quản từ châu, coi như mình đi rồi thì đào thương vẫn có thể đón nhận. Ai ngờ đứa con ngu ngốc không thông suốt, thoáng chốc ông tức giận đến mức người run run, mặt xanh mét, máu chảy ngược, chương 26, học máu ngất xỉu. Ông chửi ầm lên, thằng súc sinh nhà ngươi, đào Kim ta có đứa con trai như ngươi thật là gia môn bất hạnh. Nói xong ngực ông Phập Phòng, hộp máu ngã xuống đất, ngất xỉu. Cái khay rơi trên mặt đất, khăn đỏ che đồ vật hình vuông do vàng rồng đúc thành, đúng là ấn tỷ từ châu. Các quan văn võ vốn vô cùng vui vẻ nên đón trương lãng đắc thắng trở về, không ngờ là sẽ nhìn thấy tình hình như vậy, bỗng chốc tay chân luống cuốn. Ai cũng cuốn quyết lớn tiếng kêu la, rất nhanh cổng đào khiêm quay về phủ đệ. Các dân chúng ai cũng ở sau lưng mắng đào thương bất hiếu. Cho dù cha của ngươi trăm ngàn cái sai thì cũng không thể chửi mắng ông ấy như vậy. Thêm vào dân từ châu có ai không biết Đào Kim làm người hiền từ, thân thể yếu đuối mắc bệnh kinh niên. Ngươi mắng như vậy khiến Đào Kim học máu, chẳng phải là có ý muốn đưa ông ấy lên Tây Thiên sao, Đào thương thấy phụ thân mình tại chỗ hộc máu thì lòng rất hối hận. Vốn đã định tiến lên dìu ông dậy, nói tiếng xin lỗi. Nhưng mới đi lên một bước thì thấy trương lãng ông lấy Đào Kim ngất trên mặt đất. Biểu tình quan tâm, có một cô gái tiến lên bắt mạch nói nhỏ với hắn, trong lòng một chút ấy nấy không cánh mà bay, còn lại là tràn đầy giận dữ và thù hận. Gã không quay đầu lại, mang theo mấy gia tướng xoay người rời đi, đào thương vào thành từ châu không đi đâu xa, một gia tướng tiến lên nịnh nọt, nhỏ giọng nói, công tử hãy cẩn thận đừng tức giận hại sức khỏe, vốn đào thương còn chưa bình ổn lửa giận, lòng rất buồn phiền. Gia tướng nịnh nọt không thành ngược lại bị đòn lập tức ăn một bàn tai của Đào Thương, gã vô cùng tức giận nói, tiểu tử nhà ngươi ít nhiều chuyện đi, bây giờ thiếu gia ta đang rất bực mình đây, gia tướng kia oan ủn ăn một bàn tay, bị đánh đến đầu óc ù vang, choáng váng ngã sang bên. Gã chu lên, chậm rãi bò dậy, chợt phát hiện trong đám người bên cạnh có mấy cô gái cực kỳ xinh đẹp, phong tình vạn chủng, trong đó có một đôi thật là Liên Châu Ngọc Bích, khuôn mặt giống hệt nhau, đều là đại mỹ nữ. Gia tướng kia tuy thường theo đào thương ăn chơi lêu lỏng, nhưng chưa từng thấy qua mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, gã nhìn đến ngẩn ngơ, ngay ra như phỏng, mồm há to có thể chứa nắm đấm, nước miếng chảy ròng ròng. đào thương đi hai bước thấy cái tên nịnh nọt không theo tới, trở về nhìn lại. Đào thương trông thấy gã chẳng biết tại sao đứng ngu ra đó, thì càng tức giận không có chỗ phát tiếc, lập tức tiến lên đá một bước, đá gã lão đảo. Trong tiếng kinh kêu của dân chúng, đào thương càng huên hoang. Gia tướng thế này mới tỉnh táo lại, vội bò dậy chạy tới cạnh đào thương, chỉ hướng các nàng văn cơ, lắp bắp nói, công tử, ngài xem này, đào thương nghi hoặc, nhưng thấy biểu tình trên mặt gia tướng rất là lạ, thuận theo tay gã chỉ nhìn sang, vừa nhìn khiến đào thương ngẩn ngơ, tự như hồn lìa khỏi xác, quên sạch chuyện mới rồi, chỉ biết ngây ngốc nhìn đám văn cơ. Một người so với một người càng xinh, một người so với một người càng diễm lệ, cuối cùng lời nào để miêu tả? Đào thương tự cho mình ngày thường phong lưu tiêu sái, đối với Mỹ nữ hơi có tiếng trong từ châu thuộc nằm lòng trong bàn tay, thế mà sao mình chưa từng thấy qua Mỹ nữ động lòng người như vậy nhỉ? Đừng nói là bốn, dù trong đó một người đủ vượt trên bất cứ cô gái nào ngoài mi hoàng ra, ở trước mặt họ giống như mặt trăng và ngôi sao, chênh lệch 10 vạn 8.000 ngàn dặm, đào thương mất hồn, bước chân bất giác đi tới. Các dân chúng nhận ra đào thương thì tự giác nhường đường, đám văn cơ. Tú Nhi khó được ra ngoài một lần, kết quả là không ngờ đụng phải Lãng Tử Kinh Bạc, đôi mắt háo sắc nhìn mình, trong lòng hơi giận, cố ý nhìn xung quanh, coi như không thấy thì không phiền, Đào Thương đi tới trước mặt các nàng văn cơ, trước tiên cố ý vỗ cho bụi trên quần áo, sau đó tiêu sái hành lễ, rồi mặt mang nụ cười nho nhã nói: "Các vị tiểu thư, xin thứ cho tiểu sinh mạo muội, thật tình là vì phong thái của các tiểu thư quá hút hồn." Hôm nay vừa gặp như thấy tiên nữ, tưởng là ở trong mộng. Thật là phúc ba đời, Văn Cơ nhìn vẻ mặt của gã thì lòng rất là khó chịu, mặt gã trắng bệch, dáng người gầy teo, cách biệt xa một trời một vực với người trong lòng của mình. So sánh với Trương Lãng đẹp trai hùng tráng thì Đào Thương chỉ có thể tính là thằng hề, hàng Tuyết đời này coi như thua cho Trương Lãng, tỷ võ thua, thân thể cũng thua, cuối cùng tâm cũng mất. Tới nay nàng đã yêu Trương Lãng đến tột đỉnh, đâu thể chịu được Đào Thương dùng ánh mắt dâm tà đánh giá mình và các nàng Văn Cơ, nàng tức giận Cáo Kỉnh kiêu ngạo nói: "Xem thì đã xem rồi, còn may mắn với không may, có thể cút đi rồi đó." Đào Thương ở trước mặt mỹ nữ rất là có phong độ, không thèm để ý lời mỉa mai của Hàn Tuyết, gã vẫn là háo sắc nói: "Vị tỷ tỷ này tính tình thật lớn, thương khó gặp phải tiên nữ, thật là muốn cùng các tỷ tỷ kết làm tri kỷ." Hàn Tuyết cáo Kỉnh trừng gã, chưa từng thấy người không muốn mặt như vậy, nàng lạnh giọng nói: "Chúng ta không có gì để nói cả, gia tướng đó vốn là tùy tòng đi theo Đào Thương." Muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, đã bao giờ gặp đào thương hạ thấp mình muốn dược lòng ai như vậy, gã hơi giận nói, chắc các cô không biết công tử nhà ta là ai. Đây chính là đại thiếu gia từ châu thứ sử đào đại nhân, trong mắt đào thương lế qua vẻ đắc ý, cử ngực nhô ra hơn, ngữ điệu bỗng biến hùng hùng chút, tại hạ chính là đào thương, các nàng thấy gã chính là con trai đào kim thì ngẩn ra. Nhớ tới người trong lòng của mình ở dưới tay đào kim xuất sinh nhập tử, Đào thương thì lại đây treo chọc thê tử của hắn, ai cũng giận dữ trong lòng. Ngay cả dịu dàng trang nhã như văn cơ cũng không ngoại lệ, trên khuôn mặt kiều diễm của Hàn xương không thể kìm được nửa hừ lạnh một tiếng. Nàng và văn cơ tuy có điều e ngại, nhưng thấy bộ dạng đắc ý của đào thương thì lòng thật sự bất bình, gai mắt, nàng lạnh như băng nói, thì ra là đào công tử, vậy chúng ta đúng là trèo cao không nổi rồi, sao đào thương không nhìn ra vẻ mặt khinh thường và giọng điệu trào phùng của họ. Rốt cuộc mặt hơi biến sắc cả là trưởng tử của thứ sử Từ Châu Đã bao giờ gặp người không nể mặt như vậy Dù đối phương có là Mỹ nữ thượng đẳng đi chăng nữa Chương 27 Đào Thương Trên khuôn mặt trắng bệt Của Đào Thương lộ nụ cười nhạt Không còn là bộ dáng hồn bị bắt mất nữa Cả trầm giọng nói Chẳng lẽ vài vị cô nương không nể mặt Đào Thương đến thế sao Lúc này Thái Ung cảm thấy Khiến xé rách da mặt thì không tốt Ở bên cạnh ra tiếng điều hòa Xin Đào Công Tử đừng trách Mấy con bé này trời sinh tính bướng bỉnh, hy vọng công tử đừng trách tội, tỉ muội hàng tuyết nghe mà khó chịu, nhưng Thái Ung Đức cao trọng vọng, thêm vào nghiêm khắc tính ra thì họ chỉ là một nha hoàng, nên không ra tiếng phản bác. Đào thương thấy Thái Ung mặt tan thương, không uy cũng không nộ thì biểu tình thả lỏng, cười nói, vị lão tiên sinh này nói quá khách sáo rồi. Các vị tiểu thư đều là phong phạm tiểu thư khuê cát, xinh đẹp động lòng người. Tại hạ rất là yêu thích nên biểu đạt ý ái mộ đặc biệt mời các vị tới phủ một phen. Thái ung lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đào công tử thân phận tôn quý, phải nên trong mọi giây phút cảnh tỉnh chính mình, vì trăm họ từ châu làm gương, đừng hành động lêu lỏng như vậy nữa. Khuôn mặt tươi cười của đào thương cương cứng, lửa giận mới biến mất lại dâng lên. Gia tướng ở bên cạnh giỏi về xem sắc mặt thấy đào thương vẽ mặt tức giận thì lập tức buông lời chỉ mắng, lão thất phu kia, ngươi có tư cách gì lên mặt dạy đời công tử nhà ta chứ? Văn Cơ thấy gia tướng mắng cha mình thậm tệ như vậy, thì khuôn mặt xinh xắn xa sầm, như tháng 12 hai bút. Đào Thương thấy Văn Cơ mặt âm trầm thì lòng cũng rơi xuống. Hôm nay mình nhiều lần đụng trúng tường, càng nghĩ càng giận, cuối cùng gã kìm không chế được lạnh giọng nói: Ta không tin tại địa bàn Từ Châu có người nào Đào Thương không mời được. Đào Thương tuy là háo sắc, tiểu nhân nhưng ở Từ Châu không làm quá nhiều việc xấu. Hôm nay nếu không phải Đào Kim nói lời khiến Từ Châu rối loạn thì sẽ không làm việc như vậy. Gia tướng kia hiểu ý của đào thương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các vị cô nương, còn có vị tiên sinh này, công tử nhà ta mời ngươi đi tới phủ một chuyến, thái ông ăn mềm không ăn cứng, hừ lạnh một tiếng, cũng nổi giận, lạnh lùng nói, chúng ta trèo cao không nổi. Diễm Nhi, về thôi, các nàng vốn rất hưng phấn đi ra nên đón trương lãng trở về, không ngờ gặp phải chuyện như vậy, ai cũng thấy cực kỳ mất vui, tức giận trường đào thương một cái, không cam lòng xoay người rời đi. Đào thương ở trên đường trong đám đông không dám quá sàng bậy. Nhưng đôi mắt chợt lóe qua sự độc ác, nhìn đám văn cơ dần đi xa, tùy ý gọi gia tướng đó tới gần, nhỏ giọng nói vài câu. Gia tướng gật đầu, sắc mặt hớn hở, Trương Lãng đưa Đào Kim đến phủ đệ, tiếp theo cùng Dương Dung nhìn một cái, mới bị các văn võ quan khuyên bảo dẫn dắt các vị tướng rời đi. Ở từ châu Trương Liêu, Triệu Vân, Cao Thuận đã có dinh phủ của mình, nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình đi phủ của Trương Lãng. Bởi vì Điển Vi, Yến Minh, Hàng Cử, còn có quách gia đều ở đó, không khí rất là náo nhiệt, trừ triệu vân trở về nhà mình thăm Phàng Quyên ra, mấy người khác đều rất nhiệt tình đi phủ của Trương Lãng. Trương Lãng mới bước vào cửa lớn đã nghe gió thơm ập đến, thái văn cơ nhào vào ngực, ôm chặt Trương Lãng. Mọi người thấy vậy xoay đầu đi, phi lễ chớ nhìn, thân thể mềm mại của văn cơ ở trong ngực Trương Lãng thỉnh thoảng rung rung, rung rõ ràng cảm giác được nàng kích động và vui sướng. Trương lãng cũng dùng tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thỉnh thoảng nhẹ vỗ lưng nàng, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp, lúc này hàng tuyết, hàng sương, điều tú nghi cùng đi tới trước mặt trương lãng, ai cũng biểu tình kích động nhưng ngại vì trước mặt mọi người nên không dám làm giống văn cơ, trương lãng ngửi mùi hương dịu nhẹ của văn cơ, miệng dáng vành tai nàng nhỏ giọng nói, tiểu bảo bối, rất nhớ lão công hả, văn cơ ở trong ngực trương lãng chỉ khẽ khàng đáp một tiếng, rồi mới xấu hổ rời khỏi ôm ấp thoải mái của hắn. Trong đám người, chỉ điển vi mở to mắt như ốc bưu, nhìn chầm chầm không bỏ sót một chút nào, gã thấy văn cơ rời khỏi ngực trương lãng thì thô thanh hét, phu nhân của đại ca thật là nồng nhiệt, văn cơ nghe lời của điển vi thì khuôn mặt đỏ lên. Mọi người nghe xong che miệng cười trộn. Lời như vậy chỉ có điển vi dám nói ra được, gã là người thô tục, cho dù trương lãng như thế nào chiêu hiền đại sĩ, bình dị gần gũi, trân trọng họ như người nhà, vấn đề mẫn cảm như thế khiến mọi người không tiện nói cái gì. Chỉ có Điển Vi là không thèm quan tâm gì hết, nghĩ cái gì là nói cái đó. Tuy mặt Trương Lãng rất lạnh lùng, nhưng trừ lúc ở đại trướng trong quân, bình thường thì không chút uy nghiêm chủ tử, càng giống một người bằng hữu. Trương Lãng thấy văn cơ xấu hổ đỏ mặt thì vừa tức vừa buồn cười trừng Điển Vi một cái. Điển Vi không biết mình sai lầm ở đâu, ngoái đầu ngó mọi người. Gã thấy ai cũng nhếch môi cười trộn thì gãi sau đầu, tiếp theo dường như hiểu ra cái gì. Điển Vi ngại ngùng cười khờ bảo, ồ. Thì ra là còn chưa nồng nhiệt, vậy đại ca tiếp tục đi, còn tiếp tục. Trương Lãng nghe thế cũng bật cười, ngược lại văn cơ bị nói chịu đựng không nổi nữa, nhăn nhó xấu hổ, mọi người sải bước tiến lên, ngồi xuống trong đại đường, bàn bạc chuyện hôm nay và việc phải ứng phó, Thái Ung biết Trương Lãng trở về thì cũng đi ra gặp. Cái này ông vừa ra thì đã giới thiệu là Thái Sơn Đại Nhân, nhạc phụ tương lai của Trương Lãng, hơn nửa lúc hắn kêu Thái Ung thì khiến mọi người rung động. Trương Liêu khỏi cần phải nói, Điền Phong, Trình Dục, Quách Gia đều cực kỳ kinh ngạc, mọi người vui vẻ phấn chấn bàn về việc lớn như đạo trị quốc, Trương Lãng không hiểu gì hết, làm bộ mắt tiểu chạy trốn đến nội thất cùng các nàng giải bày nỗi khổ tương tự, đám văn cơ thấy Trương Lãng trở về thì bắt đầu bám dính Dương Dung, muốn nàng phải nói hết chuyện Trương Lãng ở tiểu bái, không được bỏ sót chút việc nhỏ. Dương Dung thì giống như là thuyết thư tiên sinh, khiến các nàng nghe tim đập rộn rã, kết quả là Trương Lãng tiến vào. Không một nàng nào để ý đến mình, cảm thấy mất vui, lại xám xịt đi tới đại đường. Lúc này mọi người vừa nói tới chuyện đào kim nhường từ châu, đào thương chửi ầm lên. Chương 28, kết thân mi gia Thái ung bỗng làm vẻ mặt quái lạ, nhíu mày suy tư. Mọi người thấy kỳ lạ, hỏi hang, thái tiên sinh, có chỗ nào không đúng sao? Thái ung cười cười, hơi khó hiểu nói. Đào thương đại nghịch bất đạo như vậy, hôm nay lúc ta và tiểu nữ đi đón chi thanh. Không ngờ gã ở trước mặt dân chúng treo chọc các nàng, Trương Lãng vừa lúc nghe tới việc đào thương treo chọc các nàng văn cơ, lòng bỗng giận dữ vô cùng, cùng lúc đó cảm giác bất an dân trào. Hắn nhớ tới lúc đào thương đi thì ánh mắt ác độc, lại còn ham mê sắc đẹp. Một khi từ châu mục rơi vào tay gã thì chắc chắn sẽ tới kiếm chuyện với mình, thêm vào gã có bên quân đội đám tàu báo hết sức ủng hộ, đám người của hắn tuyệt đối sẽ không có chốn yên thân. Tuy bây giờ mình uy chấn từ châu, Dân tâm hướng về, nhưng vẫn phải tranh thủ được càng nhiều gia tộc địa phương ủng hộ mới tốt, nếu không thì coi như mình binh biến chiếm lĩnh được thành thì cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Lúc này Điền Phong thở dài nói, vốn từ châu mục sắp rơi vào tay đại ca, ai dè hôm nay bị đào thương quấy rầy, không biết rồi sẽ kéo dài tới bao giờ nữa đây, xem ra sự việc đã tới tình trạng gấp rút rồi. Nếu như tiểu tử này đủ ác độc, làm cha gã chết sau đó giả bộ ốm, mọi người tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì. Mà gã thì có thể to gan tiếp nhận từ châu, sau đó từ từ diệt trừ hậu hoạn, Trương Lãng càng nghĩ càng thấy không ổn. Rốt cuộc hắn không chần chờ nữa, đứng dậy kêu Trương Lưu cùng đi hướng My gia. bây giờ My Trúc đang ở trong nhà, khách quý tấp nập, nâng chén uống rượu. Gã thấy Trương Lãng vội vàng đến liền biết hắn không có việc sẽ không đăng tam bảo điện, vội vã tiến lên nên đón, muốn kéo hắn vào ghế, Trương Lãng không chúc khách sáo, trong ánh mắt kinh dị của mọi người kéo mi trúc vào một góc vắng không người, ý bảo trương lưu ở bên cạnh dòng chừng, đừng để ai khác tới đây. mi trúc thấy biểu tình của trương lãng âm trầm, nghiêm túc thì cảm giác dường như sắp xảy ra việc lớn gì rồi. trương lãng thấp giọng nói với mi trúc, chuyện buổi chiều hôm nay chắc mi tiên sinh đã hiểu rõ rồi, không biết ý của mi tiên sinh như thế nào. mi trúc cũng là người thông minh, đương nhiên vừa nghe ca liền biết ẩn ý, gã không ngờ trương lãng sốt ruột đến thế, vốn định đợi lát sau cùng trưởng lão gia tộc thương nghị quyết định nên hành động bước tiếp theo ra sao thoáng chốc gã không biết nên đáp lại như thế nào trương lãng biết lúc này không thể nương tay trầm giọng nói với Mi Trúc hôm nay đào công muốn nhường từ châu lại cho Chi Thanh tại hạ hy vọng Mi Tiên Sinh có thể ủng hộ tất nhiên sau này sẽ có báo đáp Mi Trúc thấy trương lãng vừa đến lập tức đề cập ngay việc chính thì cũng không đáng đo gì nữa nói thẳng trận chiến từ châu của tướng quân đã khiến dân chúng hướng về bất đắc dĩ việc này quan trọng Tử trọng không thể tự quyết định, cần bàn bạc với gia tộc trưởng mới có quyết định, trương lãng biết cả nói vậy là từ chối. Thời đại này không ai tin tưởng vào ngân phiếu không, hắn chỉ vào trương liêu đi quanh quẩn tuần tra, hỏi, tử trọng thấy văn viễn như thế nào? Mi Trúc nghe gã nhắc tới trương liêu thì dựng thẳng ngón cái khen, văn viễn gan lớn hơn người, anh vũ vô địch, còn có tài mưu lược, thật là đại tướng hiếm có, trương lãng nghe thế thì thầm gật đầu, Mi Trúc rất có ánh mắt, trương liêu đúng là văn võ toàn tài. Nhớ đến Kiến An năm 20, Trương Liêu đóng giữ hợp phì, Tôn Quyền dẫn 10 vạn đại quân tấn công, Trương Liêu triệu tập thuộc hạ cường binh tướng sĩ gồm 800 người xông pha chiến đấu, giết binh địch vô số, xông tới xoái kỳ của Tôn Quyền. Khiến Tôn Quyền kinh sợ biến sắc mặt, thuộc cấp nghe tiếng sợ vỡ mật, không đánh mà chạy, Tôn Quyền vây thành hơn 10 ngày liên tục thất bại, chỉ đành rút quân. Trương Liêu thừa thắng song lên, liên tục thắng trận. Một trận này giết đến giang nam ai cũng sợ hãi. Nghe tiếng tâm trương liêu thì con nít đêm không dám khóc. Tới tận đây trương liêu uy chấn tiêu giao tân đạt tới đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cuộc đời. Trương lãng nghiêm túc nói với mi trúc, tuy văn viễn là thuộc hạ của ta nhưng ta đối xử với hắn như huynh đệ vậy. Mi trúc cũng đồng ý lời trương lãng nói, gật đầu nói, tướng quân thương lính như con mình, xem như huynh đệ, điều này tử trọng đã sớm biết được. Trương lãng hai mắt bắn ra tia sáng, nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn của mi trúc. Bá khí tràn ngập, từng chữ một hùng hồn nói, nghe nói Mi tiểu thư tuổi xuân vừa lúc đôi mươi, không biết văn viễn có xứng hay không, thoáng chốc Mi trúc ngẩn ngơ, hơi bị bá khí của trương lãng đè ép, có chút không biết làm sao, nửa ngày mới nặng ra một câu, nếu là tiểu mụi phối với văn viễn thì đúng là gia nhân xứng anh hùng, đáng tiếc mụi mụi ta đã có người trong lòng, lần này đến phiên trương lãng ngây ra, không ngờ tin đồng Mi hoàng tâm khí cao ngạo mà đã có người trong lòng, bỗng chốc hắn không biết làm sao. Mi Trúc chợt nhìn chầm chầm Trương Lãng, nửa cười nửa không nói, "Chi thanh có muốn biết người này là ai không?" Lúc này tâm tình Trương Lãng rối ren, muốn được đến Mi gia từ châu hết sức ủng hộ, học cách tốt nhất của cổ đại chính là hòa thân. Đáng tiếc hắn không ngờ là Mi Hoàng đã có người trong lòng, đi sai một nước cờ, hắn như bong bóng xì hơi, đâu còn tâm tình muốn biết đó là ai, nhưng nếu Mi Trúc đã lên tiếng thì hắn chỉ đành bất đắc dĩ hỏi, "Là anh đẹp trai nào lọt vào mắt của Mi đại tiểu thư?" Mi Trúc đối với cách nói năng của Trương Lãng có chút lấy làm lạ, nhưng vẫn là bí ẩn cười nói, là ngày gần đây ở dưới thành Tiểu Bái đánh bại Tào quân, Trương Lãng tướng quân, Trương Lãng thất thanh kinh kêu, cái gì? Từ bi đến hỉ Phật phòng khiến Trương Lãng có chút chịu không nổi, Mi Trúc sang sảng cười nói, trận chiến Tiểu Bái của Chi Thanh uy trấn Từ Châu, thử hỏi cô nương nhà ai không đem ngươi là hoàng tử mối tình đầu đâu? Nếu như Chi Thanh đồng ý thành thân với tiểu Muội, thì Mi Gia tất nhiên sẽ là hậu thuẫn vững mạnh cho ngươi, vốn Trương lãng thấy đám triệu vân, Cao Thuận có gia đình rồi cũng muốn tìm mỹ nữ tài mạo song toàn cho Trương Liêu. Một là có thể thu mua lòng người, hai là mình thực tình hy vọng Trương Liêu không cô đơn chiếc bóng nữa, chỉ là việc này đã là tên ở trên dây không thể không bắn, lại thêm hắn cũng có chút động tâm, chương 29, giả tâm quá lớn. Hắn cắn môi nói. Nếu Mi tiểu thư không chê tại hạ đã có thê thất thì Chi Thanh rất là vinh hạnh. Mi trúc vui như mở cờ, cười to nói. Nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện cực kỳ bình thường. Như vậy thì chúng ta kết làm thân gia rồi. Trương lãng thầm thở ra hơi dài, nổi lên vui sướng. Hôm nay đúng là người và tài đều lấy được, hì hì, rời khỏi Mi gia, trương lãng mới thở ra một hơi. Có bọn họ ủng hộ thì mình làm việc dễ dàng hơn nhiều. Lại thêm Mi gia và triệu gia khá thân nhau. My Trúc đã đồng ý với Trương Lãng là đi triệu dục thử ý của gã thế nào, lúc cần thiết sẽ lôi kéo. Trương Lãng trước tiên kêu Trương Lưu trở về, mình thì ngựa không dừng vó đi nhà họ trần tìm trần đăng. Bởi vì tại Từ Châu, những người này đều là đại gia tộc địa phương, chỉ cần có thể được những gia tộc đó ủng hộ, vấn đề sau khi tiếp nhận Từ Châu sẽ lập tức được giải quyết ngay. Hiện tại hắn nắm giữ binh phù, binh đan dương Từ Châu cùng hắn qua trận tiểu bái, cùng ra sống vào chết. Binh sĩ đối với chủ soái đã có tình cảm và ý nghĩa đặc biệt. Có thể không đánh mà thắng được Từ Châu là tốt nhất, nếu mà phải phát động binh biến thì đó là hạ hạ sách, mất nhiều hơn được. Lại nói trong quân Từ Châu sắp xếp không ít thân tính của đám Tào báo, nếu làm không tốt thì cực kỳ nguy hiểm. Hắn đến Trần Gia, không ngờ Trần Đăng không có nhà, nhưng Trần Khuê thì đang nghỉ ngơi trong nhà. Dù Trần Khuê đã hơn 60 nhưng nhìn vẫn rất minh mẫn, sắc mặt hồng hào, không già chút nào. Nghe trương lãng tới cửa viếng thăm, lão vội vàng đi ra nghênh đón, chưa thấy mặt người đã nghe tiếng cười, thanh âm rất hùng hồn, khách hiếm ghé thăm, thật là khách hiếm ghé thăm. Thật khó được trương tướng quân quan lâm hàng xá, nhà cửa biến rực rỡ hẳn lên, trương lãng cười to, đạp bước tiến vào, túng cánh tay Trần Khuê, vừa đi vừa cười nói, Trần Tiên sinh quá đề cao tại hạ rồi. Chi thanh quay về từ châu vốn nên sớm tiến đến bái phỏng, bất đắc dĩ bận nhiều việc luôn không có thời gian xin tiên sinh đừng làm như người xa lạ Trần Khuê vội vàng từ chối hai người khách sáo một lát đợi vào phòng khách, có thị nữ dân trà Trần Khuê vừa nhấm nháp vừa cười hỏi hôm nay Chi Thanh đến không biết là có chuyện gì quan trọng Trương Lãng thầm hừ lạnh lão hồ ly nhà ngươi biết rõ ta đến vì cái gì lại còn giả mù sa mưa hỏi ngoài miệng thì cười hì hì nói Trần Tiên Sinh nói gì vậy Chi Thanh tới cửa thăm lão nhân gia người cũng không được sao Trần Khuê nhìn thẳng vào Trương Lãng Đôi mắt già nua như có ý cười, nhẹ lắc đầu nói, tướng quân đừng công công quấn quấn nữa, có lời gì thì cứ nói thẳng ra, Khê rửa tay lắng nghe, bị Trần Khuê nói vậy, trương lãng cảm thấy bị mất mặt, chỉ có thể thu lại khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, Trần tiên sinh đức cao trọng vọng, làm việc trầm ổn, là danh sĩ từ châu, không biết xem sự việc hôm nay như thế nào. Xin lão tiên sinh hãy chỉ dạy ta, sắc mặt Trần Khuê chậm rãi biến trầm trọng, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng khách. Đứng trước cửa sổ ngửa đầu nhìn trời, lão trầm tư nửa ngày mới không nhanh không chậm nói, từ châu giàu có, nhiều dân chạy nạn tìm đến, chi thanh có biết là tại sao không? Trương lãng biết nhìn thì Trần Khuê chỉ là bân quơ hỏi, nhưng nó quyết định thái độ của Trần Gia bọn họ đối với mình, hắn ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy không sai mới nghiêm túc đáp, theo tại hạ thấy thì đầu tiên tuy dập khăn vàng làm loạn trung nguyên nhưng từ châu địa lý xa xôi, dao động nhỏ. Thứ hai các quân Việt liên tục chiến tranh tựa như con ếp trong đáy chiến đấu đá lẫn nhau, khiến nhân tâm tách rời, dân chúng ly hương, quan trọng nhất là đào công trị vì nhân nghĩa, khoan chính yêu dân, đem từ châu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ngũ cốc được mùa, áo cơm không thiếu, trần khuê tán tháng gật đầu, nói, không sai, chi thanh giải thích rất đặc biệt, không ngờ ngươi có ánh mắt như vậy, đúng là ra ngoài dự đoán của ta. Nếu như ngươi nhận từ châu, ngươi sẽ xử lý như thế nào? sắc mặt trương lãng rung động, Biết giây phút mấu chốt tới rồi, hắn suy nghĩ cặn kẻ, cương quyết nói, Từ Châu ở nơi yếu địa, là cửa Bắc Quốc, cái kiềm Nam Quốc, trên trắng Bắc quân Nam Hạ, dưới cảng Nam quân Tiến Bắc, đây là yếu địa chiến lược Nam Bắc, người thành bá nghiệp không ai không muốn. Nếu như tại Hạ tiếp nhận Từ Châu, sẽ nội an dân chúng, ngoại bình chiến loạn, biểu tình Trần Khuê hơi vui mừng, nói, tướng quân có thể nói kỹ càng chút không, Trương Lãng đương nhiên biết tại sao Trần Khuê lộ vẻ mặt vui mừng như vậy. Trần Gia là đại gia tộc địa phương Từ Châu, Trần Khuê trước tiên phải quan tâm lợi ích của gia tộc mình đã. Dù sao lão không thể nào đem mấy ngàn mạng sống gia tộc cá cược với ngươi, nay thiên hạ đại loạn, tự mình giữ thân mình, rất ít người thật sự có thể làm được ưu quốc ưu dân. Nhưng trong sách sử ghi chép, Trần Khuê xem như là trung tâm ái quốc, tương đương không tệ, trương lãng yên tâm chút, tự tin nói, nội thì làm dần từng bước, sẽ không vì ta tiếp nhận mà có biến đổi gì. Giữ bình ổn là nhiệm vụ quan trọng Tiếp theo Chi Thanh sẽ dốc hết sức điều hòa mâu thuẫn các đại gia tộc Dù lúc trước có thù hận gì Hy vọng sau khi thành lập Phủ Thành Tân Châu thì hòa thuận với nhau Vì phát triển từ châu mà cùng ra mưu Cũng sẽ bảo vệ lợi ích của các người Tuyệt đối không để ai xâm phạm Cụ thể làm sao thì còn cần mọi người cùng nhau bàn bạc bà. Trương lãng tuyệt đối sẽ không chuyên quyền độc đoán Còn đối ngoại thì từ châu chỉ có thể làm yếu địa chiến lược Tuyệt không thể làm đất cơ sở được Đợi từ châu bình ổn, binh tinh lương đầy thì bắt kết minh với viên thiệu, nam cầu hòa với tào tháo. Trước thủ dương châu, sau lấy giang đông, trường giang lấy đất nam làm gốc, vậy thì bắt khống chế từ châu, nam cai quản dự châu, tiến có thể chiếm trung nguyên, lui có thể thủ giang nam, đợi thời điểm chín mùi rồi sẽ tung hoành bốn biển, quét sạch thiên hạ, sắc mặt trần khuê biến đổi, trầm giọng nói, chi thanh, có phải ngươi đã có giả tâm quá lớn rồi không? Trương Lãng biết lúc này tuyệt đối không thể có chút do dự hay lùi bước, còn phải biểu hiện bá đạo hơn nữa, không lùi một chút nào, hắn mặt đầy chính nghĩa, hùng hồn nói, "Loạn thế ra anh hùng, tuy Lãng tự nhận bất tài nhưng thấy dân chúng trôi dạt khắp nơi, ba bữa thiếu thốn, quần áo không đủ che thân, đêm không nơi trú ngụ, đây là do quân việc hỗn chiến, đạo tặc nổi lên bốn phía. Ta sẽ dốc sức vùng lên, cứu thiên hạ bách tính trong nước sôi lửa bỏng, dù có bỏ cái mạng này thì Lãng cũng không tiếc." Trường 30, Trần Khuê ủng hộ Trần Khuê bỗng quỳ xuống đất, lạy hắn, lớn tiếng khóc nói, hôm nay Vinh Hạnh biết lời tận tâm can của tiên sinh, chỉ tiếc cả đời Khuê không thể giúp gì được cho thiên hạ thương sinh, thật là vì bị gia nghiệp trói buộc, được tiểu nghĩa mà mất đại nghĩa, cảm thấy lòng rất đau khổ, nay tướng quân dục ngựa nhảy Nam Sơn, cứu trăm họ trong thiên hạ, thật là phúc của dân chúng, phúc của quốc gia xã tắc, trương lãng trước tiên ngây ra, sau đó quá vui mừng vội vàng nâng Trần Khuê dậy lòng rất kích động, không ngờ lão trung nghĩa như vậy, hắn cảm động nói, lãng sẽ hết sức đối phó, xin lão tiên sinh chỉ điểm nhiều cho. Thế này thì Trần Khuê mới đứng lên, vừa lau nước mắt vừa hàng giọng nói, chi thanh đại nghĩa, Khuê sẽ hết sức phò trợ. Chỉ là có chuyện ta không rõ, mới rồi ngươi nói nam cầu hòa với Tào Tháo, việc này sao mà làm được? Không phải quân ta đã cùng Tào quân kịch chiến sao? Trương Lãng trước tiên dìu Trần Khuê ngồi trên ghế, sau đó khóe miệng nhếch lên, tự tin nói: Tào Tháo là anh hùng trong thiên hạ, bây giờ kẻ địch lớn nhất của Y không phải chúng ta mà là Lữ Bố và Viên Thiệu. Viên Thiệu Trấn ở phương Bắc, sớm muộn gì sẽ đấu với Tào Tháo? Tào Tháo hùng tài đại lược, tất nhiên không muốn lúc này thêm một địch nhân mà sẽ hết sức kết giao, chúng ta có thể nhân cơ hội này nam xuống Giang Đông, quét sạch lục quân, trần khuê thế mới hiểu ra, liên tục tán tháng. Hai người lại bàn bạc một số việc rồi mới rời đi. Khi hắn đi ra khỏi Trần phủ thì sắc trời đã tối rồi, Trương Lãng xoay người đi hướng phủ đệ của mình, quay về phủ, hắn thấy mọi người chưa tản đi, sau đó Trương Lãng nói tiến triển của mình cho mọi người nghe. Tất cả mới biết Trần gia, Mi gia hết sức ủng hộ, ai cũng mừng như điên. Nếu không phải buổi tối có tiệc rượu mừng công thì đã sớm nâng chén uống rượu rồi, lúc này bỗng có binh sĩ vội vàng đến báo cáo, Đào Kim đã chết bệnh. Mọi người nghe xong cực kỳ kinh ngạc, Trương Lãng rất lấy làm lạ. Lúc hắn đi ra khỏi đào phủ thì Dương Dung còn rất khẳng định, đào kim có thể chống chọi nửa năm, một năm, sao tự dưng đã chết rồi, không lẽ trong đó xảy ra chuyện gì ư? Hắn vội vàng kêu Dương Dung tới hỏi rõ. Dương Dung cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trương Lãng cảm giác có gì đó không ổn, lúc này quách gia đầy lo lắng nói, chúa công, tình hình như vậy đã biến động rồi, phải cẩn thận đề phòng. Trương Lãng đồng ý gật đầu, đào kim vừa đi, đào thương sẽ hết sức tranh đoạt. Nhớ tới ánh mắt độc ác của gã, Trương Lãng bị hù đến giật nảy mình, hắn thất thanh kêu, có phải chăng là đào thương đã động tay chân, Điền Phong cũng chấn kinh, không thể tin nói, chắc sẽ không đâu, sao mà đào thương đại nghịch bất đạo như vậy được, Trình Dục cười lạnh nói, việc này thì khó nói lắm. Nghĩ tới hôm nay gã mắng đào công ác như vậy xem, người này vì quyền thế, có lẽ thật sự sẽ làm ra chuyện tán tận thiên lương, Trương Lãng càng nghĩ càng thấy có lý. Nếu như gã thật sự tàn nhẫn như vậy, tự tay giết cha mình, sau đó giả tạo di thư, lập Đào Thương làm từ châu mục, sau đó có đám cựu thần như Tào Báo ủng hộ, vậy thì gã thật sự rất có hy vọng thành công. Sau đó gã còn có thể thiết kế hại hắn, Trương Lãng càng nghĩ càng sợ, ngồi yên không nổi nữa, kêu Yến Minh và hàng cử tập hợp 500 bộ hạ, tùy thời hành động theo hoàn cảnh. Sau đó hắn mang mọi người đi phủ Đào Kim, vừa bước vào Đào phủ thì lập tức cảm giác không khí u ám. Tiếng khóc than dậy đất, làm đám tan rồi. Văn võ quan đã có người tiến đến viếng, nhớ tới đào khiêm trị vì từ châu vài năm, dân chúng cơm no áo ấm, hôm nay bỗng nhiên vì bệnh mà ra đi, liên tục cảm tháng, đoàn người trương lãng vừa bước vào phủ thì thấy cả đám binh sĩ cầm đao kiếm bao vây mình. Ngay khi mọi người khó hiểu đề phòng thì đào thương vên váo tự đắc bước ra từ đại đường. Tuy gã mặc áo gai để tan hiếu, mặt trắng bệch nhưng không thể nhìn ra gã có chút gì đau buồn phận làm con. Đôi mắt gã thỉnh thoảng lóe ánh mắt tà ác, khóe miệng cười nhạt. Đám tàu báo, trương cuốn, hứa đam cũng mặc áo gai đứng phía sau gã. Trương lãng lạnh lùng nhìn đào thương, tay ở sau lưng nhẹ đụng điển vi, lắc đầu ý bảo gã đừng xúc động, mắt hắn nhìn thẳng vào gã, mặt không biểu tình nói, đào công tử làm vậy là có ý gì. Đào thương bị ánh mắt sắc bén của trương lãng nhìn khiến hơi sợ hãi, giọng có chút trung nói, hay cho trương lãng, ngươi làm việc tốt mà còn không dám nhận. Trương Lãng cố gắng khiến mình bình tĩnh chút. Dưới tình huống càng gian nan thì đầu óc càng phải tỉnh táo, như vậy mới vượt qua được sóng gió. Đào Thương dám ngang nhiên bắt mình chắc chắn là có lý do gì, hoặc là nắm giữ cái gì, Trương Lãng hừ lạnh một tiếng, cho người cảm giác thân hình càng thẳng tắp, bắt đầu phóng ra nhẹ nhẹ sát khí, không chút nhường bước nói, "Đào công tử, nói chuyện tốt nhất phải có chứng cứ, đừng ngậm máu phun người." Lúc này Mi Trúc cũng bước ra, nghiêm túc chất vấn nói, "Đào công tử Nếu trương tướng quân đã nói không biết rồi, tại sao công tử không nói thẳng ra sự việc, cũng khiến cho hạ quan và các vị đại nhân cùng nghe hiểu được. Đào Thương có chút luống cuốn nhìn Tào Báo, thấy cả chỉ cúi đầu, nhẹ gật thì sống lưng thẳng nhiều, lớn tiếng nói: Phản tặc trương lãng có công liền kiêu ngạo, vì đoạt từ Châu Mục sai người hạ độc ám hại phụ thân ta, trời đất khó tha. Lời vừa nói ra khiến mọi người dao động, ai cũng vẻ mặt khó tin. Trần Đăng bước ra khỏi hàng, trầm giọng hỏi. Đào công tử có chứng cứ gì không? Đào thương lấy ra một cuốn giấy, đắc ý nói, đây là chứng cứ, mọi người càng không hiểu, trong đó có người lên tiếng hỏi, dám hỏi công tử, mặt trên viết cái gì? Trong mắt đào thương xẹt qua tia gian xảo và vui sướng, lớn tiếng nói, đây là thê tử của phản tặc mở phương thuốc cho phụ thân ta, bổn công tử đã qua danh y xác thực, bên trong có độc dược, khiến phụ thân ta chết, mọi người lập tức cúi đầu xì sầm bàn tán, không ai tin tưởng, Trương Lãng đến Từ Châu uy vọng ngày càng tăng, đặc biệt trận chiến Từ Châu, công cao ngút ngàn, cứu trăm vạn dân Từ Châu trong nguy nan. Nếu hắn muốn được Từ Châu thì cần gì dùng thủ đoạn hạ cấp đến thế, đào khiêm vốn ở trước mặt mọi người nhường thống trị Từ Châu cùng hắn, hắn có muốn tiếp nhận thì cũng không ai phản đối được. Trương Lãng làm người khiêm tốn, ở chung với người thân thiết, rất được lòng người, sao có thể làm việc ngốc như vậy?